Sau đó ma vương sa tan ám liền nhìn thấy một đám ma thú to lớn đang tiến thẳng về phía này. Thật tốt! Ma vương sa tan ám đột nhiên cười. Ánh mắt hắn nhìn nhưng ma thú này chuyển sang dịu dàng hơn hẳn. Tiến đến phía hắn là một con gấu đứng bằng hai chân. Ma vương sa tan ám. Ngoan ngoãn giao chìa khóa ra đây mấy con ma thú điên cuồng tiến đến. các ngươi dựa vào cái ai mà đòi ta đưa chìa khóa? hay là gọi đại thống lĩnh của các ngươi ra đây đi? ma vương sa tan ám cười khóe chí. nhưng ma thú này lúc này mới phát hiện không thấy đại thống lĩnh của chúng đâu nữa. ngay lập tức sắc mặt cô chúng trở nên trắng bệch. Con ma thú gấu vừa bước lên phía trước đó. Giờ say người muốn bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn. Ma vương sa tan An tốm lấy con gấu đang lo lắng không biết làm thế nào hả? Các ngươi tự đến nộp mạng. Vậy ta không khách khí nói xong. Ma vương sa tan ám không chút do dự. Ném con gấu to đùng vào trong không gian mờ ảo kia các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 488 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 488 người hiểu bản thân mình được bao nhiêu nhìn thấy ma vương sa tan ám tuấn con gấu ném vào trong không ngang hưu đường là một con ma thú hùng phét Vậy mà lại tru lên thảm thiết như con sói hoang vậy. Cơ thể nặng như cùng của nó hình thành một đường cong ba ra bôn duyên dáng. Bị ma vương sa tan ám ném vào không gian như ném một con gà con vậy. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. vương, Đồ quỷ tha ma bắt ngươi làm gì hắn vậy từ rất xa. Mấy con ma thú gầm lên kháng nghị ma vương sa tan nhưng chúng chỉ nói không dám làm. Không một con nào dám bước lên phía trước. Say! Ma vương sa tan ám nhìn kinh thường mấy con ma thú đó. Sau đó. Tập trung nhìn vào con gấu bị ném trong không gian. Quả nhiên. Giống như hòn đá khi nãy Con gấu vừa bị ném vào trong không gian Trong nháy mắt biến thành những mảnh nhỏ Cho dù nó không bằng lòng Cho dù có vùng vậy thế nào Vẫn không thoát khỏi kết cục Biến thành những mảnh nhỏ Sau khi bị vỡ tan nát Những mảnh nhỏ này giống như Những mảnh đồ chơi ghép hình Lại hợp lại thành một hình dạng kỳ lạ Đồng thời Hình dạng kỳ lạ đó nghe thấy một giọng nói. Mặc dù không có tự nhiên, nhưng giọng nói này xuất hiện trực tiếp trong sâu thẳng tâm hồn con gấu. Trong thời gian quy định, xin hãy hợp lại cơ thể như ban đầu của ngươi. Giọng nói điện tử đó lại lạnh lùng vang lên. Trong hốt mất của con gấu rơm rớm nước mắt, đương nhiên với điều kiện nó vẫn còn hốt mắt. Một cơ thể to lớn như vậy đột nhiên bị phân ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ rồi sau đó nhưng mảnh nhỏ này này lại bị hợp thành một hình dáng một cách hỗn loạn. Hỏi làm sao hắn có thể sắp xếp lại hình dáng như ban đầu? Đây vốn không phải là việc con người làm được, húng hồ hắn không phải là người, mà chỉ là một con gấu thôi. Nhưng lúc này không phải là lúc hắn suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Mà bây giờ phải tập trung dồn hết sức lực để tái hợp lại cơ thể mình. Làm theo suy nghĩ của con gấu, nhưng mảnh nhỏ đó chậm rãi di chuyển. Chó chết! Đây không phải cảm giác con người có thể chịu đựng được. Trong lòng con gấu lặng lẽ rơi lệ. Chính mình tự sắp xếp lại cơ thể cho mình. Cám giác này thật là khủng khiếp. Đặc biệt là nhìn cơ thể giống như bị phân thây Cảm thấy lực bất tòng tâm Không biết là phải mất bao nhiêu thời gian Có thể là một phút Cũng có thể là một tháng hoặc là một năm Con gấu này căng bản không thể hành động Tách một tiếng con gấu như cảm thấy mình mất đi sự kiểm soát với việc sắp xếp lại cơ thể Ngày trò chơi kết thúc Hách thức thất bại. Giọng nói điện tử đó vang lên. Sau đó, Con gấu cảm thấy bị một cổ lực lượng vô hình đây hắn ra ngoài không ngang này. Đại thống lĩnh tại thượng, Nhờ phúc người mà ta an toàn rồi. Con gấu vui vẻ nghĩ rằng, Chỉ cần ra ngoài coi như an toàn. Nhưng sự thật chứng minh rằng, Con gấu thực sự rất ngu ngốc, rất khờ khạo. Cũng giống như viên đá trước đó ma vương sa tan ám ném vào. Cơ thể to lớn cu con gấu sau khi bị ném ra ngoài thì hồn một tiếng đến mảnh vụn cũng không còn. Thậm chí, con gấu còn chưa kịp để lại một lời trăng trôi. Ha! Tất cả những sinh vật chứng kiến sự việc thở một hơi lạnh sợ hãi. Trò chơi kết thúc, đây là một trò chơi đúng không ma vương sa tan ám cười. Một trò chơi lấy tính mạng ra cá cực, một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Trò chơi kết thúc. Người tiếp theo giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Những nhưng con thú còn lại nghe giọng nói đó cảm thấy còn khủng khiếp hơn cả giọng nói của ma huyển. Ma vương sa tan ám nhìn về đám ma thú. Hàm ý rất rõ ràng. Người tiếp theo lên. Lắc đầu. Lắc đầu. Nhưng con ma thú bạc mạng lắc đầu mình. Xem ra chúng vẫn muốn mình còn cảm giác cái đầu lắc lắc khi chúng lắc đầu. Ngươi lên. Tự chọn đi. Trong những lúc như thế này. Các ngươi phải có dụng khí đối mặt với cái chết. Ma vương sa tan ám nói với cảm xúc sụp sôi. Dũng khí đối mặt với cái chết. Sao ngươi không tự đi mà làm? Mấy con thú nghĩ trong lòng như vậy, nhưng không con nào dám lên tiếng. Là đồ vô dụng còn tốt hơn phải chết, đám ma thú chụm lại thành một. Lạnh run người. Ủa tha ma bắt một lũ ăn hại. Không có dũng khí. Ma vương sa tan ám mắng đám ma thú Nếu như các ngươi không chọn được một người Vậy tất cả các ngươi đi vào là được rồi Ma vương sa tan ám cười nham hiểm Như thể một con sói độc ác đang tiến đến gần lũ cừu non Chỏ có điều, lũ cừu này không đáng yêu cho lắm thôi Không một chút phán kháng, thậm chí ngay cả trốn cũng không dám Sự chênh lệch giữa đám ma thủ và ma vương sa tan ám như là sự khác biệt giữa đom đóm và mặt trăng. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến chúng chi dám ngoan ngoãn đợi chết. Trong lúc ma vương sa tan ám đang tiến lại gần chúng, những con ma thú này bị dọa đến nổi hai chân mềm nhũn, Giống như gà con vậy. Ma vương sa tan ám mỗi tay nhấc một con ma thú lớn. Cầm ma thú lớn như vậy trong tay Nhưng với ma vương sa tan ám nhẹ như không có gì Tận mắt nhìn mình bị ma vương sa tan ám nhấc lên Dần dần tiến sát vào trong không gian Con ma thú cảm thấy cơ thể mình như bắt đầu phồng lên À Long, nếu như Huynh có thể sống sót trở ra Xin Huynh hãy chăm sóc cho vợ tôi Con ma thú bên tay trái hai mắt dàn ngộ nước mắt nói với con ma thú bên tay phải. Nhân tiện chăm sóc luôn cả mẹ ta đợi một chút, ma vương xa tan ám. Đợi một chút. Nghe thấy vậy, hai con ma thú cảm ngát như được quay trở lại thế giới. Một giọng nói như tiên, giọng nói đó như mang lại ánh sáng trong đường hầm cho hai con ma thú. Ma vương sa tan ám quay đầu lại, nhìn người đang vội vàng đi đến. Cửu U khi nhìn thấy người đang đi đến, ma vương sa tan ám liền vui vẻ hét to một tiếng. Vâng, người có thể gọi ta như vậy. Đôi mất màu xanh lam nhìn ma vương sa tan ám cười. Cửu U nàng đã lấy lại được cơ thể rồi sao Ma Vương sa tan ám nhận rõ sự khác biệt của cửu u hiện tại và cửu u trước kia. cửu u trước kia xinh đẹp, thông minh. cửu u bây giờ còn rất thanh nhã và đáng yêu. vâng, đúng vậy. mặc dù có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhung vẫn lấy lại được cơ thể rồi nàng cười rồi nhấc đôi chân trắng muốt ngọc ngà bay đến bên cạnh ma vương sa tan ám, rồi đưa mắt nhìn không gian mơ hồ đó. ma vương sa tan an một bên nhìn chăm chú cửu. u, cưỡng u thay đổi rồi. ánh mắt nhìn ma vương sa tan ám cũng thay đổi, không mất tự nhiên như trước nữa. đây dường như là không gian hư vô. nàng quay đầu lại. Nhìn ma vương sa tan ám Ta cũng không biết ta không thể xác định được không gian này rốt cuộc là không gian gì Nói một cách chính xác Đây giống như một trò chơi Một trò chơi vô cùng nguy hiểm Ma vương sa tan ám cười một cách khó nhọc vừa rồi ta đã dùng một ma thú thú lại lần nữa Sau khi vứt vào trong Cơ thể của ma thú đó bị phân ra. Muốn qua cửa phải tự mình sắp xếp lại cơ thể mình như lúc ban đầu. Nếu hết thời gian mà vân chưa sắp xếp lại hoàn chỉnh thì sẽ chết. Ma vương sa tan ám thở dài đây là trò chơi đem sinh mạng ra cá cược. Tóm lại, đây là trò chơi ngươi hiểu bao nhiêu về cơ thể mình. Nàng gật đầu nếu muốn qua cửa. Phải sắp xếp cơ thể mình từng chút một. Nếu có chỗ sống sót. Sẽ bỏ mạng. Đúng như vậy đó. Ma vương sa tan ám gật đầu vậy. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào ma vương sa tan ám? Trước tiên hãy buông chúng ra đi. Ném chúng vào cũng chăng có tác dụng gì. Cửu u chi vào hai ma thú đen trong tay ma vương sa tan ám. Được rồi! Ma vương sa tan ám liền ném hai con ma thú ra ngoài. Bịch bịch! Tiếng hai ma thủ rơi xuống đất. Thoát khói cái chết, hai con ma thủ nước mắt lung trồng. Tiếp tục bị cảm kích nên chúng bị phòng lên đến mức không chịu được rồi. Lần này, nước không chỉ xuất hiện trong khó mất chúng mà xuất hiện ở cả đủng quần cửu U. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ma vương sa tan ám nói. Ma vương sa tan ám. Ta thử vào trong nhé sau khi nghĩ một hồi, nàng nói. Nàng. Không được. Giọng ma vương sa tan ám rất quả quyết nàng vào thả để ta vào còn hơn. Không. Ta thích hợp hơn người nàng nhẹ nhàng nói nếu như nói ở góc độ hiểu về bản thân bao nhiêu thì ta giỏi hơn người không được ma vương sa tan ám kiên quyết phản đối hắn nhìn chằm chằm vào mắt của cửu u nàng cũng tỏ ra không hề kém cỏi nhìn lại chằm chằm vào mắt ma vượng sa tan ám hai con ngươi màu xanh như ánh mắt của mộng ti lúc thường nhìn cao lôi hoa mắt lúc sau được rồi, được rồi đôi mắt chứa đầy nước mắt. Ma Vương Sa Tan Ám đã bại trận. Hắn hét lên một tiếng cưỡng u. Nàng phải hứa với ta. Sau lần nãy, dù có thành công hay không, cùng nhất định phải sống với Cao Lôi Hoa. Không được mạo hiểm vì ta nữa. Đó là mong muốn của ta. Vâng, đương nhiên là vậy rồi Sau khi hoàn thành công việc này Ta sẽ về sống với cha nàng ngợt đầu một cách hiển nhiên Ma vượng sa tan ám hy vọng là như vậy nhưng không hiểu vì sao Câu nói vừa nãy từ miệng của cửu U làm ma vương sa tan ám có cảm giác như bị bỏ rơi ba Hãy phù hộ cho con gái người nha Nàng nhắm mắt hai tay nắm hai sợi xích tím trên vai, chân nhún nhẹ rồi cơ thể nàng từ từ rơi vào trong không gian hư vô đó. cao lôi hoa cỏ người đã đến được cửa cuối cùng. khả năng là nhị đệ của ta. chúng ta không còn thời gian rồi. giọng thần giúp có vẻ lo lắng. tốt cao lôi hoa cắm tài quyết ra sau lưng sau đó không chút do dự dơ chân đá thẳng vào mặt đen nằm dưới đất không hề thiên vị chút nào cao lôi hoa đá thẳng mặt lên trên tường bên cạnh chỗ đại thống lĩnh phi lợi phi lợi cúi đầu không dám nhìn thẳng cao lôi hoa mang theo hắn thoát khỏi chỗ này mau cao lôi hoa nhìn phi lợi và thở dài nhẹ giọng nói xin lỗi Phi lợi đừng nói xin lỗi nữa. Mang hắn đi. Như vậy coi như ta đã có lỗi với ngươi rồi. Nợ cũ ta không tính nữa. Ngươi đi đi. Cao lôi hoa thở dài rời đi. Đi thôi, cao lôi hoa. Tra lý kêu đến đây, đến đây. Cao lôi hoa chạy đèn phía trước khẩu cầu bắn lên. Nhảy lên vai cao lôi hoa. Ba. Hãy phù hộ con gái người. Trong lúc chạy, Cao Lôi Hoa cảm ngát nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó. Chắc là âm thanh đó. Nghĩ vậy rồi Cao Lôi Hoa tiếp tục chạy lên phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 489 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 489 nếu thời gian quay ngược trở lại Đi qua một hành lang khá dài cao lôi hoa cùng đoàn người đã thấy con đường hiện ra trước mắt Báo cáo sư phụ Phía trước có người mấy của thần giới Huyết sắc minh vương quát Hầm Đáp lại lời của huyết sắc minh vương là tiếng hùm của cha lý và cao lôi hoa Sau đó Một đao một bú tư thế hùng hô không gì ngăn cản nổi. Hệ vật gì ngăn cản trước mặt đều như lá ruộng mùa thu Bị chém không thương tiếc. Sau đó, đoàn người chạy băng băng. Sư phụ tầm này là một mê cung. Huyết sát minh vương nhìn mê cung vô cùng phức tạp. Nói với cao lôi hoa, ừ, tầm này qua thế nào đây? Tra lý nhìn thần rút hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Thần rút nhúng vai. Vậy chúng ta dùng cách đơn giản nhất cứ đi thẳng tấp đi. Cao lôi hoa dơ thanh tài quyết chém một nhát vào bức tường của mê cung. Cho bức tê. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Nơn. Gơn. Gơn. Kiên cố không gì sánh nổi bị cao lõi hoa chém Mở ra một cái động Phương pháp mang rỡ Đám người và thần giúp thầm nghĩ bằng phương thức mang rỡ đó Cao lôi hoa và đám người rất nhanh đã qua được mê cung Vài phút sau Mọi người vả cao lôi hoa đã đến được tầm cuối cùng chỗ không gian hư vô mà ma vương sa tan ám đang đứng sau khi bước vào tầm cuối cùng, đập vào mắt cao lôi hoa là một không ngang hư vô, giống như con sông bảo vệ thành trì. Không gian này chặn tất cả mọi bước chân của những người muốn tiến đến. Xuyên qua tầm không gian hư vô này, đối diện với nó, có thể lờ mờ thấy hình dáng gì đó đóng một cái hộp. Nhưng cách xa không gian kỳ lạ này, cho nên... Nhìn không rõ ràng lắm. Cái hộp kia chính là sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế. Thần giúp chi vào vật mờ ảo đó. Nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa gật đầu. Sau đó nhìn bóng người mờ mờ bên cạnh không gian. Chập chập. Hóa ra là ám. Cuối cùng cũng nổi kịp rồi. Cao Lôi Hoa cười ha hả nói. Ồ! Là ngươi, sau khi ma vương sa tan ám nghe thấy có người nói quay đầu lại, nhận ra đó là cao lôi hoa, ma vương sa tan ám nói ha ha cao lôi hoa huynh đệ, không ngờ cuối cùng ngươi cũng đến. Tất nhiên, ta đã nói ta sẽ đến, tất nhiên ta phải đến rồi. Cao lôi hoa cười ha hả rồi ngước mắt nhìn không ngang trước mặt phát hiện ra trong không gian trước mặt có một vật thể kỳ lạ đó là gì vậy đó là cường u ma vương sa tan ám khè nói hả cái gì là cường u cao lôi hoa trợn tròn mắt hắn túm lấy áo của ma vương sa tan ám nhìn chằm chằm vào ma vương sa tan ám ngươi phải biết rằng cường u bây giờ không chi đơn giản là cường u trước kia Mà còn là mộng ti. Ánh mắt cao lôi hoa không có một chút hảo ý. Nếu như ma vương sa tan ám trả lời không vừa lòng cao lôi hoa thì trong chết mắt thanh tài quyết sẽ nằm gọn trên người ám. Ma vương sa tan ám cười một cách khó nhọc rồi giải thích cho cao lôi hoa về chuyện không gian hư vô. Cửu U nói đây là bài kiểm tra xem mình hiểu bao nhiêu về cơ thể. Sau đó nàng ấy quyết tâm đi vào không gian đó Ma vương sa tan ám kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cao lôi hoa Kiểm tra xem mình hiểu biết bao nhiêu về cơ thể Chó chết cao lôi hoa nghe xong, chửi một câu Hiểu bao nhiêu về cơ thể có mà tự cắt thân thể mình ra thì đúng hơn Chi cơ thể thành những mảnh nhỏ rồi lại ghép lại cỏ khác nào trò chơi xếp hình Ngươi biết những điều này không? Cao lôi hoa quay lại phía sau nhìn thần giúp. Ta cũng không rõ lắm. Thần giúp lắc lắc đầu. Này, ma vương sa tan ám. Sau khi vào, có hạn chế thời gian không? Cao lôi hoa quay lại nhìn ma vương sa tan ám hỏi. Khoảng 4-5 phút. Sau khi ma vương sa tan ám tính toán chút trả lời. Chó chết cao lôi hoa nói cứ cho là có người hiểu toàn bộ bộ phận trên cơ thể mình thì cùng trang thể trong 4-5 phút có thể sắp xếp chúng lại như hình dáng ban đầu. Thần giúp và ma vương sa tan ám cùng thở dài. Nếu đi vào, chẳng khắc nào tự tìm cái chết. Vậy con bé vào trong được bao lâu rồi? Cao lôi hoa hỏi. Khoảng 2 phút. Ma vương sa tan ám tính rồi nói Xem ra không còn nhiều thời gian rồi Ta đang nghĩ Nếu đây là một trò chơi Vậy phải có gợi ý cao lôi hoa có phần lo lắng Ngẫm đầu nhìn bốn phía xung quanh như đang tìm ai đó Cao lôi hoa huynh đệ Ngươi tìm gì vậy Thần giúp khó hiểu Hỏi Cao lôi hoa ngẫm cao đầu Nói trong không ngang này Ơ hẳn phải có gợi ý gì đó đại loại vậy Có lý Tất cả mọi người đều gật đầu Nhanh chóng kiểm tra không gian ở tầng này Nhưng mọi người lục tung cả tầng không gian lên Mà cũng không thấy vật gì giống lời gợi ý Chẳng lẽ không có gợi ý Thằng giúp nói Cao lôi hoa nhíu mày Nhìn toàn bộ không gian này Sau cùng hắn nhìn chăm chú vào người hai con ma thú suốt bị ma vương sa tan ám ném vào trong không gian hư vô đợi chút Thủ yêu Ngươi mang hai con thủ này ra chỗ khắc cho ta Cao lôi hoa chi vào hai con thú nói Rõ Thủ yêu tiến lên phía trước khôi phục hình dáng sâm lâm thủ yêu sau đó vương gốc rễ lên, vây lấy hai tên ma thú. À, hưng, nâng, gân, ma thú vốn không thể phản ứng lại một chút đã bị sâm lâm thủ yêu vứt sang một bên. Ha ha, quả nhiên là ở đây. Cao lôi hoa nhìn phía sau hai ma thú. Nở nụ cười. Sau khi hai ma thú di chuyển, đằng sau lộ ra một tấm bia. Bên trên viết gì vậy Sâm lâm thu yêu nhổ tẩm bia đá Đưa tới trước mặt cao lôi hoa Ta đến xem nào Thần giúp tiến lên trước Nhìn dòng chữ trên tấm bia đá Là cổ thần ngữ Thần giúp sau khi xem xong nói Bên trên viết gì vậy Cao lôi hoa hỏi Những lời này là có ý gì Mọi người đều hỏi Câu nói mờ ảo, chan rõ nghĩa liên gì, gì mà sương nước, có quan gì với không gian này. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, gương vỡ có khả năng liền lại nước đã đổ đi có thể thu hồi. Đại loại ý là như vậy. Loại ngôn ngữ này, từ lâu thần giới đã không dùng thần giúp đọc chữ trên tấm bia cao lôi hoa cúi đầu suy nghĩ một lát đúng rồi thần giúp đã từng nói trong pháp tắc tối cao bên trên pháp tắc không ngang là pháp tắc thời gian đúng không cao lôi hoa hỏi đúng pháp tắc thời ngang nhưng pháp tắc đó chẳng ai có thể nắm giữ thằng giúp nói ngay cả ta và ma vương sa tan ám cũng không làm được bởi vì phép cắt thời ngang ảnh hưởng rất lớn đến thế giới thế giới này chịu không nổi thời ngang hỗn loạn đâu đã qua bốn phút ma vương sa tan ám nói hắn thực sự muốn nhảy vào đêm cưỡng u đi ra cao lôi hoa nhìn bộ dạng ma vương sa tan ám lo lắng như vậy mềm lòng ngươi đã không muốn con bé xảy ra chuyện gì Vậy tại sao ngay từ đầu còn để nó vào cao lôi hoa hỏi ma vương sa tan ám? Ta, ta, ma vương sa tan ám cướp ta ta nửa ngày mà nói mắt long lanh tràn nước mắt của cửu đánh bại. Cao lôi hoa, ngươi có cách gì cử cửu không ma vương sa tan ám quay ra nhìn chầm chầm cao lôi hoa hói? Hay thử xem, ta cũng đoán ra một chút. Thành hay bại phải thử mới biết. Cao lôi hoa nhẹ nhàng thở từng hơi từng hơi một. Cao lôi hoa giữ mình trong trạng thái thoái mái. Sau đó cơ thể cao lôi hoa chuyển động, nhảy vào không gian hư vô đó. Cao lôi hoa huynh đệ thần thú tra lý bên cạnh lập tức kêu lên. Thằng rút và huyết sắc minh vương giật mình. Cũng không dám nhảy như thế. Những người chứng kiến đều khâm phục khí phách của cao lôi hoa. Ít nhất họ cũng không dám làm như thế nhưng có một người ngoại lệ. Đó cầu cầu nhắm mắt lại, biểu môi. hắn đứng trên lưng cao lôi hoa. Bị cao lôi hoa mang đi theo rồi chủ nhân. Chủ nhân ở một nơi rất xa. Là tầm thứ hai của tháp Ba bên. Đại thống lĩnh ma thú lắc lắc người mặt. Cố làm hắn tỉnh lại. Ô, Tên chết tiệt. Không. Không biết. Hình như đang. À. Đã. Đã lên đến tầm cuối cùng rồi. Phi Lôi khẽ nói. Chết tiệt ngươi còn đúng đờ ra đó làm gì? Mặt quát lại đây. Phi lợi liên tiến đến bên cạnh mặt. Hợp thể. Mặt ra lên. Giống như một nhưng bài ca bi thương đó. U ám và màn đêm đi cùng ta. Vinh quang chói rọi cõi lòng ta. Dưới sự chứng kiến của phụ thân sáng thế. Ngươi và ta cùng chung nhịp thở. Giúp chúng ta hai người hợp làm một huyền thú hợp thể. Phi lời đọc một cách cứng nhắc. Huyền thú. Không ngờ rằng. Phi lợi chính là huyền thú của mặt. hơn nữa cũng giống như cầu cầu của cao lôi hoa, là loại huyền thú chân chính. Chứ không phải là ngụy huyền thú bình thường như những người khác. Theo lời thần chú kia, cơ thể phi lợi biến thành một dải hồng quang, chui vào cơ thể mặt. Ngay sau đó, cơ thể của mặt biến thành người giáp sắc tuyệt đẹp. Đồng thời, Một con phượng hoàng lửa sáng lấp lánh chui ra trong dải hồng quang, dừng dưới chân mặt. Cơ thể phi lợi là phượng hoàng lửa, huyền thú khế ước. Đây là sức mạnh cu phi lợi. Đó là nguyên nhân tại sao đại thống lĩnh ma thú có thể giao đấu với ma vương sa tan ám. Phi lợi đã ký khế ước với mặt cũng giống như cầu cầu kết hợp cùng chủ nhân vậy. Khi hai người đã hợp làm một không thê phân biệt. Sức mạnh của mặt. Chính là sức mạnh của phi lợi nhanh lên. Nhất định phải đến trước khi bọn chúng lấy được đồ vật trong tháp. Mặt nghiến răng nói. Vâng. Phượng Hoàng đáp. Vỗ vỗ cánh bay cao lên. Anh trai các ngươi sẽ không ngờ đâu. Trong mắt mặt hiện lên vẻ đắc ý. Không ngờ rằng ta lại có được huyền thú. Hai anh của ta, một người là thần giúp, được cha chỉ định là người thừa kế. Đã có được vô số các bí kỹ Người thứ hơn, nơn, gơn, là ma vương sa tan ám. Đắm chìm trong trội lạc. Hóa thân thành ma. So sánh với nhau. Hắn người con thứ ba, vừa lĩnh hội pháp tắc không ngang không lâu. Các phương diện khác đều yếu hơn Nhưng chỉ cần có huyền thú Hắn chẳng có gì phải sợ hai huynh trường lại còn cả gã tóc bạc trắng nữa chứ Lòng oán hận nghĩ lại cảnh tượng bị cao lôi hoa đánh Trong vô thức Cao lôi hoa đã cho mặt một cảm giác không thể chiến thắng Sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế trong tháp ba bên là của ta Hắn nghiến răng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 490 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 490 lẽ nào các ngươi phải làm như vậy? Sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế là của ta. Mặt nghiến răng nói. Hắn như muốn nghiến vỡ cả hàm răng của mình phi lợi. Bằng tốc độ nhanh nhất hãy đuổi theo cho ta. Vâng. Phi lợi khẽ đáp. Đôi cánh màu đỏ như lửa đốt gắn sức vỗ. Mang theo một ánh hào quang màu đỏ tiến về phía chót tháp ba bên. Phi lợi trong đám ma thú người mang đến. Đã có tên nào vào được chót tháp chưa? Ánh mắt mặt lóm lên dưới chiếc mũ I -Q -Q a I.Q.Q.A.B. Đà có không ít ma thú vào được chóp tháp rồi. Phi lợi cảm nhận một lát rồi đáp. Cảm nhận được vị trí đó của ma thú. Là việc mà đại thống lĩnh phi lợi có thể làm. Được. Tốt lắm. Người bảo nhưng ma thú đó cứ ẩn vào một chỗ, đợi lệnh. Mát lạnh nhạt nói. Rõ. Phi lợi đáp. Sau đó dùng năng lực đặc biệt truyền lệnh của mặt đến từng ma thú trong chóp tháp ba ven Tên chết tiệt Đã làm ta mất mặt một phen Mặt nắm chặt hai cây đoạn đao trong tay Lắc đầu căm hận cố sáng bỏ hình bóng đáng sợ kia ra khỏi đầu Mệnh lệnh của phi lợi rất nhanh đã truyền được đến từng ma thú Một số những ma thú đã lên đến chóp tháp hoặc cũng sắp lên đến nơi thầm gật đầu. Theo mệnh lệnh của phi lợi chúng âm thầm ẩn vào một chỗ nghe ngóng tình hình đang diễn ra. Trong đám ma thú, lão miêu lão trâu và lão miêu cũng có mặt. Lão miêu vừa đến không lâu. Lúc chúng vào cũng chính là lúc cao lôi hoa cùng đoàn người ở ngay phía trước. Sau khi nhìn thấy cao lôi hoa, hắn liền theo sau lão ngân ngư ẩn vào một góc. Hắn không dám xuất hiện trước mặt cao lôi hoa. Trời mới biết khi cao lôi hoa nhìn thấy hắn. Thấy ngứa mắt có rút kiếm ra chém một nhát không? Kỳ thực lão miêu lão trâu miêu đều là anh tài xuất sắc trong đám ma thú. Chi tiết mất đều là làm mất chiếc chìa khóa. Hiện tại, chúng đã mất chiếc chìa khóa, đang đi tìm cơ hội lập công chuột tội. Lão Miêu to lù đang nhìn chăm chú vào cái hộp phía trong không gian hư vô kia. Nó biết thứ đại thống lĩnh cần nằm trong chiếc hộp đó. Chỉ cần lấy được chiếc hộp coi như lập được công lớn. Khi nhìn thấy Cao Lôi Hoa nhảy vào trong không gian hư vô đỏ, lão Miêu thở phào nhẹ nhõm nhất cũng không bị người đàn ông đó quay lại cho một đao. Ngân Ngư, ngươi chuẩn bị một chút đi. Lão Miêu nói với Ngân Ngư bên cạnh. Ngươi khẳng định không ngang đó sẽ biến mất. Ngân Ngư nghi ngờ hỏi. Chỉ cần không gian kia biến mất một cái, ngươi lập tức ném ta vào trong đó, ném thẳng vào chỗ chiếc hộp nhé. Ta cũng không biết. Tóm lại. Cứ biến mất là ném ta vào ngay. Vì vậy, chuẩn bị tinh thần đi. Trước tiên, Hai chúng ta sẽ nhẹ nhàng đến phía trước, Bước gần không gian hư vô ngắn nhất có thể. Sau đó, chú ý không gian kia. Lão miêu thì thầm. Ngân ngư lên tiếng. Ừ, lúc này tại trong không gian hư vô cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẫn xây ra như cũ. Sau khi cao lôi hoa và cầu cầu vào trong không ngang Cũng bị chia thành từng mảnh nhỏ Rồi lại hợp thành một khối hình người Cửu ý thức được có người nhảy vào không gian Liền vội vàng dùng thần thức thăm dò một chút Phát hiện ra Người vừa nhảy vào là cao lôi hoa Một cảm ơn gơ, y, a, cơ, mơ hồ trào dân Cầu cầu có chút buồn mực Từ sau khi vào, cầu cầu cũng chi biết nhìn cơ thể bi chi ra. Nếu muốn hồi phục lại cơ thể, chi có một cách sau khi nhảy vào, suy nghĩ một lúc cao lôi hoa nói. Đó chính là phái đảo ngược thời gian lại. Quay ngược thời gian trên cơ thể mình, làm cơ thể khôi phục lại hình dáng về lúc chưa bị phân chia. Đây chính là gương vỡ lại lành. Nước vơi lại đầy trong lời gợi ý viết Chẳng qua là muốn lĩnh hội được pháp tắc không ngang và thời gian dễ vậy sao Huống gì Bên kia cửu đã trông đỡ mất bao thời gian rồi Hô Nhẹ nhàng hít một tiếng Cao lôi hoa suy nghĩ nếu muốn nắm bắt được pháp tắc không gian Trước hết phải biết thời gian là gì Thời gian là gì Tất cả mọi người ở đây đều biết đến thứ gọi là thờ Yuziang, nhưng nó là gì thì không có thể nói rõ. Thời gian làm gì? Cao lôi hoa lẫm bầm. Quá phước, hiện tại tương lai đột nhiên, chạc giọng do điện tử hợp thành kia vang lên. Như đáp lại lời cao lôi hoa. Xin mời quan sát xung quanh ngươi. Giọng nói đó tiếp tục. Giọng nói vang lên. Cao lôi hoa quan sát xung quanh. Chi nhìn thấy xung quanh cao lôi hoa là những vòng xoáy nhỏ. Nhưng vòng xoáy nhỏ này rất kỳ lạ. Nếu đứng bên ngoài thì không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Chỉ khi vào đến bên trong mới phát hiện ra chúng. Cao lôi hoa nhìn những vòng xoáy này một cách tỉ mỉ. Giật mình khi phát hiện ra chúng chính là một loạt những mảnh nhỏ không gian. Những mảnh nhỏ không gian này không đủ để làm cao lôi hoa kinh ngạc. Điều thực sự làm hắn kinh ngạc là đây là những tiểu không gian đang tiến hành một quá trình vô cùng kỳ diêu. Từng mảnh nhỏ không ngang liên tục vỡ ra, sau đó giống như thời gian dừng lại. Thời gian dừng lại một lúc cuối cùng thời ngang đảo ngược lại. Những mảnh nhỏ không ngang đó giống như bóng chiếu bị đảo ngược khi chiếu phim. Quay về hình dáng ban đầu. Tiếp theo. Lại vỡ ra dừng lại khôi phục. Cứ vòng đi vòng lại như vậy. Giống như cao lôi hoa biểu diễn phát tắc không gian vậy. Dùng sự tinh tế của tâm ngươi. Dùng tâm cảm nhận sự thần kỳ của chốn Dòng nói nhẹ cất lên Cao lôi hoa mở to mất Thả lỏng cơ thể toàn bộ tinh thần và thể xác chìm vào trong cảm giác huyền diệu Đây không chỉ là một trò chơi Đây còn là một giáo trình Tuy nhiên là giáo trình chỉ dành cho những người nắm bắt được pháp tắc không gian chỉ những người lĩnh hội được pháp tắc không gian mới có thể cảm nhận được sự biến đổi của những phòng xoáy đó Nói cách khác Chi có những người cấp thần vương mới có tư cách tiếp nhận gơn Quy Quy A O Trình này cao lôi hoa không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu Hiện tại trong con người hắn không có khái niệm về thời ngang. Hắn đã bắt đầu nhẹ nhàng thoát khỏi sự khống chế của thời gian. Phối hợp với những tiểu không gian đó. Cao lôi hoa bắt đầu vẽ theo. Hầm! Cao lôi hoa đột nhiên hét lên một tiếng. Không phải là từ cổ họng phát ra âm thanh đó mà từ sâu thẳng linh hồn. Cơ thể lão cao bây giờ làm gì có cổ họng? Cùng lúc đó, Một điều kỳ diệu đạt xảy ra. Cơ thể cao lôi hoa như một tấm văn ghi hình đang được tu lại từ từ khôi phục lại hình dáng ban đầu. À! Cũng giống như cao lôi hoa, cơ thể cầu cầu cũng dần không phục lại. Đây chính là ưu điểm của huyền thú khế ước. Khi một người ăn no, cả hai đều không đói. Cùng với sự phục hồi nguyên dạng của cao lôi hoa. Không gian hư vô cũng biến mất. Bên cạnh cao lôi hoa, Thân thể thước tha của cửu U cũng nhanh chóng phục hồi. Hình như thành công rồi. Cao lôi hoa lau trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, so với pháp tắc không ngang. Pháp tắc thời ngang tiêu hao khá lớn. Vì vậy, Yêu cầu số lượng thần lực như một cái động không đáy vậy. Không ngang vừa biến mất. Một cơ thể mang theo hương thơm như muốn lao vào trong lòng Cao Lôi Hoa. Ba ba, thành công rồi. Con không chết. Ha ha. Thành công. Cao Lôi Hoa huynh để thành công thần thú lý cùng thần giúp hét lên. Mọi người đều hoan hô vì sự thành công của Cao Lôi Hoa. Còn ma vương sa tan ảm bị vứt bỏ đang đứng cùng bắt đầu dơ tay lên vẻ vẻ như trong không gian đây chính là thả lỏng. Để những người tâm hoài bất chính có cơ hội khả quan hơn. Chính là lúc này. Đột nhiên, lão miêu rống lên một tiếng, ngân ngư bên cạnh lão miêu nâng lão lên, ném thẳng về phía cái hộp. Không gian hư vô biến mát, chiếc hộp mất đi sự bảo vệ. Hiện rõ mồm một trước mặt mọi người Mọi người giật thoát mình Những đợi hai đó phản ứng lại thì đã quá muộn Đồ tiểu nhân đáng ghét Nạt mạng cho ta Ma vương sa tan ám hết lên rồi đuổi theo Đồng thời Thần giúp huyên sắc minh vương và tra lý cũng xông lên Mà tức giận nhất chính là cao lôi khi lão miêu gầm lên, cao lôi hoa đã muốn ra tay. Nhưng thần lực trong người tiêu hao hết. Chi đành trơ mắt nhìn lão miêu to như cái thùng phi bay đến phiếu chiếc hộp. Định cướp của ông nhà ngươi à. Cao lôi hoa gầm lên. Nơi đó là niềm hy vọng của cao lôi hoa. Tuy rất mơ hồ nhưng đó là hy vọng duy nhất thần lực thần lực. Cao lôi hoa như nghĩ ra điều gì đó, đưa tay vào trong chiếc nhẫn không gian tìm tìm. Lấy ra con dao gam u, tối lão miêu giữa không trung cắn chặt răng, nhìn không chớp mắt. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Mắt lão miêu nổi lên từng ánh hào quang ơ nước miếng hắn bắn tứ tung. Tay như muốn chạm tới cái hộp kia đại thống lĩnh tại thượng. Lão miêu gầm rú lên. Cùng lúc đó, tất cả ma thú xông lên. Bảo vệ lão miêu. Chẳng lẽ, đành phải dương mắt nhìn lão miêu cướp mắt sáng thế thần lực và pháp tác sáng thế sao? Mắt mọi người đều đỏ rực. Nhưng trong nháy mắt, móng vuốt lão miêu đã tóm son chiếc hộp. Một đào ánh sáng màu xanh với khí thế mạnh mè. Quê nghiêm gần y, u, vinh, quy, quy. Chặt lấy lão miêu Tên nhãi nhép định cướp lấy đồ vật của chủ nhân ta Còn khuya nhá Đằng sau Xâm lâm thù yếu cơn U Vinh Quy Quy O Y Rơn E Quy Quy Cây sâm lâm thủ yêu trồng chất bám chặt cơ thể phì nhiêu của lão Miu. Chính là con ma thú báo khi đó bị bắt sống ở đế quốc Vĩ Môn. Con ma thú báo này là một lựa chọn chính xác. Không gì biệt, sâm lâm thủ yêu có mặt đằng sau lão Miu từ bao giờ, ngay cả cao lôi hoa cũng không biết. Nhưng hiển nhiên đám ma thú quay đầu lại. Nhìn ma thú báo, Lập tức sắc mặt lào miêu biến thành màu. Gan lợn Không, lẽ nào các ngươi lại đối xử với ta như vậy? Không, thật tàn nhẫn, đừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 491 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 491 nơi ở ẩn vừa khóc Gà báo thú nhân béo ngập bị sâm lâm thụ yêu cuốn lấy liền phát động ma pháp thiên phú của gã. Triệu hồi con báo mạnh nhất Đây là kỹ năng mà tất cả loài báo đều ghét cay ghét đẳng. Bởi sau khi gã báo béo ngập trong tay sâm lâm thụ yêu phát động kỹ năng thiên phú này thì sẽ triệu hồi con báo mạnh nhất trong vòng 100 dặm lại đây. Sau đó sẽ để con báo mạnh nhất này tạm thời thay thế gã chiến đấu Hơn nữa Chi cần con ma thú nào có hình dạng giống báo Có một chút loài báo gì cũng đều bị triệu hồi lại đây Vô luận là là con báo tầm phào cho đến con báo mạnh rô gì đi nữa cũng đều bị tính chất cường chế của kỹ năng này triệu hồi Giờ phút này tại tầm chót cao nhất Của tháp Ba ven Chi có đúng một con báo Mà con báo này không gì khác Chính là lão Miu đang đưa móng vuốt Chột lấy chiếc hộp ở giữa không gian kia A, Không chết tiệt Không được, ngươi không thể làm như thế Lão Miu bi ai kêu một tiếng Rõ ràng đã gần chụp được cái hộp tuyệt vời kia Nhưng thân thể của nó đang chậm rãi Bắt đầu biến mất Mắt thấy chuẩn bị thành công, không hề nghĩ đến lại bị một gã thủ nhân báo tộc triệu hồi trở về. Lão miêu không sao chịu nôi cơn ngạn tức trong lòng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nếu, chỉ nếu thôi, nếu ông trời cho nó một cơ hội... Cho nó quay lại lúc nó mang gã báo béo ngập đó đi khỏi đế quốc vĩ môn nó sẽ không thương tiếc xé xác gã báo béo đó thành trăm ngàn mảnh vụn. Nhưng thật đáng tiếc, hiển nhiên lúc này, đó chỉ là từ nếu. Và đã không có cái cơ hội kia. Ngay sau đó, Thân hình lão miêu bị triệu hồi. Xuất hiện ở bên cạnh người sâm lâm thủ viếu. Khạc khạc khạc khạc sâm lâm thủ yêu cười một trận sản khoái đây quá dị. Nhìn thấy lão miêu bị rớt cạnh người, ngay lập tức vung nhưng chiếc rễ dưới đất lên. Thủ yêu thần kỹ thần lực hấp thu. Nhưng chiếc rễ cây thô kệt to lớn vây kín lấy thân hình lão miêu. Tranh thủ lúc người không phòng bị bồi thêm con dao. Sâm lâm thủ yêu dễ dàng bắt được lão miêu. Khi những chiếc rễ cây to lớn thô kệt đó cuốn lẫy người lão miêu. Từ trên những chiếc rễ đó mọc ra vô số giác mút đâm sâu vào cơ thể lão miêu. a a một chui âm thanh thảm thiết vang lên, nhìn lão miêu bị đau đớn thực sự rất bi đát. sâm lâm thụ yêu nghe thấy thì cười càng khoái chí hơn, nhưng chiếc rễ cây càng siết chặt. Khạt khạt. Thực thích đã lâu không có sướng như vậy. Sâm lâm thủ yêu thiết thú cười tươi, phát ra nụ cười mười phần dâm đảng. Sau đó thủ yêu buông lòng rễ cây, lộ ra một cái xác khô còn da bọc xương của lão miêu. Biến hóa bất thình lình đó làm mọi người cảm thấy kinh sợ. Người ở trong tháp ba bên có thể sử dụng thần lực. Lão trâu nhìn sâm lâm thu yêu rồi trợn tròn đôi mắt trâu của mình nhìn cái xác khô của lão miêu. Chập chập. Lúc chủ nhân ngày xong trò chơi. Làm không gian biến mất thì cấm chế ở đây cũng biến mất theo. Sâm lâm thu yêu lộ ra nụ cười thoải mạng. Nói. Tất cả ma thú đều nghiến răng. Sau đó quay đầu nhìn chiếc hộp giữa không gian. Lão miêu đi tung. Nhưng mà ám, thần giớt vẫn không hề dừng lại. Tăng tốt lao đến chiếc hộp. Gia A đúng lúc này. Cao lôi hoa thét một tiếng dài. Con dao găm màu đen trên tay cao lôi hoa bùng phát ra một nguồn thần lực khổng lồ. Ngay lập tức đã bổ sung lại nguồn thần lực lão cao bị tiêu hao. Mắt thay các cường giả đan xông đến chiếc hộp, lão cao cười hà hà. Hãng vương tay, ngón tay thon dài xẹp qua trên không trung tùy ý thi triển pháp tác thời gian vừa mới học được. Thời ngang, nghiệt ngón tay của cao lôi hoa xẹp qua trước mặt ám và mọi người. Trong thiên địa, tự hồ hơi hơi rung động một chút, nhưng lại tự hồ không có gì biến hỏa. Ma vương ám và đám người thần giớt đều không cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng ngay khi cả đám người chung bị vọt qua chỗ cao lôi hoa thì ngay lập tức chuyện lạ xảy ra. Cho dù bọn họ có cố gắng đến như thế nào thì vẫn không sao sang bằng được khoảng cách ngắn giữa mình và chiếc hộp giữa không ngang. Chẳng lẽ là lực lượng không gian? Thần giớt nghi hoặc nghĩ. Nhưng rất nhanh liên phủ nhận. Bởi cả quan minh thần giớt và ám đều là thân vương, đều nắm giữ được không gian. Do đó không thể có chuyện bị dừng lại bởi không gian. Sao lại thế này? Ma vương ám nghi hoặc nói quan minh thần giớt. Ma vương ám đều ở trong cuộc nên không rõ. Nhưng những người ở ngoài thì lại rõ những chuyện đang xảy ra. Bởi những người đứng ngoài đều thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là ma vương ám cùng quan minh thần giấc cứ bay tới trước rồi lại bay ngược lại. Sau đó lại bay tới trước rồi quay ngược lại. Cứ y như là một cái máy thu phát. Thu tín hiệu, phát đi. Lại thu tín hiệu, rồi phát đi. Rồi lại thu tín hiệu. Đến cuối cùng mấy người quan minh thần giớt chi còn cách nhìn cao lôi hoa đang tiêu sái nhẹ nhàng đi tới chiếc hộp. Những ngón tay dài mong trớn lên thân hộp. Cửu U vẫn ôm cánh tay cao lôi hoa. Không chịu buông ra. Nên lúc cao lôi hoa cầm lấy chiếc hộp đó. Trong mắt Cửu U lón sáng một chút. Nhưng rất nhanh. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đẩu. Không cướp lấy chiếc hộp đó. Dù sao nàng cũng không phải là cửu kia. Nàng sẽ không còn cố gắng làm hết sức mọi việc cho ám nữa. Hắc hắc. Cái này là của ta. Thì sơn, e, quy, quy, lương, a, của ta. Ai cũng không đoạt đi được. Cao lôi hoa cười nhẹ. Xoay người trong nháy mắt vung tay lên. Cả đám người quan minh thần bị hớt bay ra sau, bộ dáng cực kỳ chật vật xấu hổ Xem ra, ta thua. Nhìn chiếc hộp trên tay cao lôi hoa, mắt cu ám lộ ra một vẻ đầy thất vọng. Cao lôi hoa, vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Quan minh thần dớt nhẹ giọng hỏi. Bởi lão vẫn không hiên vì sao mình lại bị đứng lại đó khi Cao Lôi Hoa dơ ngón tay lên. Là thời gian phát tắc vừa mới lĩnh ngộ thôi. Cao Lôi Hoa thản nhiên cười nói. Hắn giờ chiếc hộp trên tay minh lên. Hỏi đây là sáng thế phát tắc cùng sáng thế thần lực sao ư Nếu ta đoán không sai thì phát tắc sáng thế và sáng thế thần lực ở bên trong chiếc hộp đó. Mở chiếc hộp ra cao lôi hoa đùa nghịch chiếc hộp trên tay làm sao để mờ nó vậy quan minh thần giớt nhúng vơn. Đơn. Gơn. Nói mở chiếc hộp ra thì ngươi có thể có được đầy đủ pháp tác sáng thê dùng các chìa khóa tháp ba bên. Quang minh thần giớt cười ha ha nói. Ha ha. Chìa khóa của tháp ba bên ở một bên ma vương ám nghe nói thế thì cười lên. Ánh mắt lón sáng nói cái chìa khóa đó. Ở chỗ ta này. Ồ! Quang Minh thân giấc cố ném ý cười. Nhìn về phía cậu em trai của mình pháp tắc sáng thế thuộc về ta, sáng thế thần lực thuộc về ngươi. Ma Vương ám thầm đề nghị thế nào? Ám à! Có lẽ chú em phải thất vọng rối. Quang Minh thân giấc cười nói. Sao? Ma vương ám nghi hoặc hỏi một tiếng. Ha ha! Bởi vì cái chìa khóa thật sự luôn luôn ở trên tay của ta ý mà. Lão cao cười hà hạt, đưa tay vào nhẫn không ngang. Lấy chiếc chìa khóa làm bao con người khốn đốn ra. Ánh mắt ám lập tức hiếp lại. Sau đó, hắn đành thờ dài cao lôi hoa ta phục rồi. Ha ha! Cao lôi hoa nhúng vài Dưới sự chỉ dẫn của quang minh thần dớp Cao lôi hoa nhanh chóng gâm lây viên gạt Ra vào lỗ khỏa của chiếc hộp trên tay Cách ngay sau đó Đỉnh tháp ba ben bị phá vỡ Khi viên sạch được nhét vào chiếc hộp Thì ba ký hiệu ma pháp nhỏ lại xuất hiện Từ chiếc hộp chiếu thẳng lên trên đinh chóc tòa tháp Một luồng ánh sáng trăng từ trên đỉnh tháp Ba Ben chiếu xuống, vây lấy ba người cao lôi hoa. Quang minh thần giớt và đại ma vương sa tan ám. Giống như một chiếc thang máy. Cả ba người bị hút lên trên. Trời bị tháp Ba Ben hút lên. Cao lôi hoa ca, hơn, ơ, nơ, gơ, ca, hơn, ơ, y, cảm tháng một tiếng. Tháp Ba Ben, Tháp Thông Thiên Quả nhiên không giả Bởi khi đi ra khỏi đỉnh Tháp Ba Ben Thì có thể nhìn thấy cả đại lục ở phía dưới như một tinh đúng Y A Cao Lôi Hoa Cảm Tháng một tiếng Từ trên cao nhìn xuống Cả tinh câu này gơn Quy Quy nương Gơn như cái xem phiếu trước kia ma vương ám nói khẽ ở trước mặt đám người cao lôi hoa vô số mảnh thiên thạch nhỏ nổi trong vũ trụ tạo thành một con đường dài thẳng cấp, mà ở cuối con đường vẫn thạch này là một đám tinh vân phát sáng chói lóa. Nơi đó là mục tiêu cô chúng ta đi qua đi. Quan Minh thần dớt thản nhiên nói. Cao lôi hoa nhíu mày, có vẻ như quang minh thần dớt giấu hắn một số chuyện thì phải. Ngại quá, cao lôi hoa. Hình như quang minh thần giớt nhìn ra cao lôi hoa nghi mình ta vốn nghĩ mình sẽ đoạt được chiếc hộp chứa sáng thế thần lực và pháp tắc sáng thế rồi sẽ đến đây một mình. Ai để lại làm liên lụy đến ngươi, khiến ngươi đến đây? Ơ cuối đó có gì ma vương ám cũng nhíu mày hộ thân rất thiên vị đại ca, cho nên ông anh này có thể biết một số thứ mà hắn cũng không biết. Ám. Quang Minh thần dớt nở nụ cười một tiếng. Trong tiếng cười mang theo một tia chua xót, có lẽ chúng em luôn nghĩ phụ thân luôn luôn thiên vị ta phải không chăng lẽ không đúng sao? Ma vương ám cười lạnh một tiếng ít nhất, ngươi cũng biết được nhiều chuyện hơn ta lắm biết càng nhiều thì trách nhiệm càng nhiều. Quang minh thần dứt thở dài đi thôi. Đến nơi đó ngươi sẽ biết hết thảy. Đó là chỗ nào? Cao lôi hoa nhẹ giọng nói. Vũ trụ khơi nguyên, đó là nơi mà cha ta chọn làm nơi ở ẩn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 492 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 492 không có khí chất như mấy lão bằng hữu trên trái đất càng biết nhiều trách nhiệm càng cao Nhìn cuối đường ma vương ám hình như cảm nhận thấy gì, dọc đường đi yên lặng không nói gì Biết càng nhiều thì trách nhiệm càng cao Nhưng lời nói này của ông anh cứ quanh quẩn ở trong đầu ám Không sao tiêu tan Đoạn đường vẫn thạch nhìn rất dài Nhưng tâm trạng của ám thì không để ý Cứ bước đi vô thức Một hàng ba người đi thẳng đến chỗ Tinh Vân Lại gần có thể thấy rõ ở giữa là một cái hát động Đây có lẽ là cửa vào Cao lôi hoa huynh đệ Đứng ở bên cạnh hắc động quang minh thần giớt quay đầu hôi cao lôi hoa Làm sao vậy ta chỉ muốn xác định một chút ngươi muốn đi xuống thật sao Quang minh thần giớt cười khổ chuyện này nằm ngoài dự đoán của ta Vốn không nghĩ sẽ mang ngươi xuống đây mà lỡ rồi Bây giờ nếu ngươi muốn quay lại thì vẫn còn kịp đó ha ha Đi thì đã đi rồi giờ quay lại làm gì Cao lôi hoa cười to nói không cần nói nhiều, ta đi xuống. Vậy, chúng ta cùng nhau vào đi. Quang minh thần dớt nhẹ giọng nói nhớ cẩn thận nhé. Nói xong, quang minh thần dớt dẫn đầu tiến vào bên trong hắc động. Theo sau là ma vương ám không nói câu nào đi vào. Cao lôi hoa đi cuối cùng. Bước vào trong hắc động mờ mịch cũng là đi xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Cảm giác giống như tiếng nhập vào không gian thông đạo. A hù lúc cao lôi hoa bước chân lên trên mặt đất thì loạt tiếng kêu gào vang lên. Tiếng tru cứ ngắt quãng từng đợt một ủi khóc thần sầu. Quả nhiên là gào khóc thảm thiết. Quang minh thần giớt và ám đứng trước mặt cao lôi hoa. Đưa mất nhìn quanh. Đây là một không gian rộng lớn vô bờ bến tuy nhiên lại không có một vì sao nào hết. Nhưng không có nghĩa ở đây không có gì. Bởi không gian rộng vô bờ bến đó đều chật nít nhưng linh hồn, vô số linh hồn kêu gào. Trong đó có linh hồn loài người, có cự lông, có thiên sứ, có ác ma, có hải tục, còn có một ít chư thần. Thậm chí còn có rác nhiều linh hồn kỳ lạ không hề biết của loài nào. Vô số linh hồn ở cùng một chỗ, thiên quân vạn mã. Hoan! Không thể nói là thiên quân vạn mã bởi số lượng linh hồn không thể dùng từ đó. Nó còn chưa đủ để hình dung một phần vạn, phần tỷ linh hồn ở đây. Với số lượng linh hồn nhiều như vậy, Ví tất cả nhân linh hồn từ lúc thế giới này tạo thành đến nay đều ở đây cũng nên Chỉ có thể dùng từ vô số Nếu anh ngồi đếm cả đời có lẽ chỉ đem được một số nhỏ ở đây mà thôi Không gian này lớn bao nhiêu, số lượng linh hồn cũng lớn bấy nhiêu Mà không có một linh hồn nào ngoại lệ tất cả đều có cặp mắt vô thần Cứ lờ đờ di chuyển lơ lửng trong không gian này. Lúc linh hồn đi qua thì phát lên những tiếng tru kỳ quái. Đây đúng là một trường hợp ủi dị. Chẳng lẽ từ lúc sáng thế đến giờ tất cả linh hồn đều ở đây sao? Cao lôi hoa âm thầm nghĩ. Ờ, cao lôi hoa nuốt nước miếng. Nơi này mà là nơi quan minh thần nói sáng thế thần ở ẩn sao? Đây có mà là nơi cho đám ma quý ở thì có Hình như cảm nhận thấy ba người cao lôi hoa đến Tất cả linh hồn đều nhìn sang Cảm nhận thấy hơi thở của cả ba nên tất cả không dám lại gần Đây rốt cuộc là nơi nào thế cao lôi hoa nhìn quen minh thần dớt hỏi Có lẽ ngươi sẽ có điểm hoài nghi Nhưng nơi này thật sự là vũ trụ khơi nguyên cũng là nơi cha ta ở ẩn. Quang Minh thần giớt thản nhiên nói. Ma vượng ám đứng ở bên cạnh trầm mặt không lên tiếng. Dở chúng ta làm gì đây? Cao lôi hoa nói. Chờ! Chờ ông ấy lại đây. Quang Minh thần giớt nhẹ giọng nói. Mà quan Minh thần vừa nói thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Con trai, cuối cùng con cũng đến đây. Từ chỗ giọng nói, tất cả linh hồn đều dạt sang một bên, lộ ra một người trẻ tuổi áo vào trắng. Ánh mắt người này thâm thuế như vũ trụ, lộ ra vẻ đầy trí tuệ. Hắn đi tới trước mặt cao lôi hoa, thì cảm giác như gió thổi qua cây xuất hiện khiến cao lôi hoa cảm giác cả người thoải mái, phụt phụ thân ma vương ám nhìn người áo trắng trước thì nhẹ giọng nói người áo trắng gật đầu mỉm cười đây là hình dáng của sáng thế thần cao lôi hoa tràn đầy thất vọng bởi vì hình tượng một sáng thế thần như tu hành đạo tôn như thiên tôn thật khác xa lúc này bởi ông trùm của vũ trụ này không hề có khí chất lãnh đạo như mấy lão bằng hưởng ở trái đất Tuy nhìn vào thì ông trùm này có vẻ rất mạnh, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Phụ thân. Khổ cho con rồi. Giớt. Người áo trắng nhẹ nhàng ôm dớt vào lông, vỗ về đầu giớt. Đã lâu không được sập con. Con lớn rồi. Trưởng thành rồi. Người áo trắng cười ha ha nói từ lúc sáng tạo ra thế giới này. Đã lâu rồi không có đi ra ngoài gặp con Thậm chí ngay cả con của con ra đời mà ta cũng không nhìn được cái Đúng là một ông cha già thất bại mà Ta thật thất bại Từ lúc sáng thế cha vẫn không đi ra ngoài Ma vương ám mạnh mẽ ngẫm đầu lên Vừa rồi cha nói gì thế vậy người đã xuất hiện lúc hắn và anh hắn tranh quyền thiên hạ chém hắn thành mấy khúc là ai? cao lôi hoa lẳng lặng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn cảnh gia đình đoàn tụ này, nhìn quan minh thần dớt và ám đều thừa nhận thân phận của người áo trắng trẻ tuổi này. cao lôi hoa cũng không hoài nghi làm dư nữa, nếu người áo trắng này thật sự là sáng thế thần, lão cao có vấn đề muôn hỏi. Ít nhất là làm sao mà mình lại đến đây? Mình có thể trở về nhà hay không? Mà trở về được thì có mang theo một đoàn người được không? Bên kia, ở đỉnh tháp Ba ven, Cửu u ôm cầu cầu trong tay, đứng dưới cột ánh sáng nhìn nhìn lên trên. Lúc lão cao đi vào thì không mang theo nên cầu cầu được giữ lại. Cột sáng trước mặt nhìn giống y như đồ thật. Cửu U mấy lần muốn đi vào đều không được. Chúng ta cứ bảo vệ cột sáng này cho tốt. Ba và mấy người đi vào từ đây. Có lẽ sẽ đi xuống cùng chỗ. Cửu U không thể đi vào, liền buông tha cho ý niệm đó. Quay đầu nói với huyết sắc minh vương cùng tra lý. Huyết sắc minh vương ngật đầu cùng cửu U ngồi xuống dưới cột sáng. Ngồi xuống sông cặp mắt đỏ như máu của huyết sát minh vương như lợi nhận quét chung quanh mấy con ma thú không có ý tốt. Nhắc thời mấy con ma thú rụt rịt lui ra sau. Đại danh của huyết sát minh vương chúng đều nghe hết. Hung thần. Một tên cuồng sát giết người giống như thái rau. Ai không muốn chết thì cứ đi lên, không muốn thì khói phải nói tự biết đường mà né. Ha ha! Vẫn là con gái có tính cẩn thận. Tra lý cất cử phủ sang bên, ngồi xuống cảnh huyết sắc minh vương. Xâm lâm thủ yêu nhất gã báo thú nhân đi lại gần ngồi xuống đúng rồi. Thủ yêu nè! Lần này ngươi xem như lập công lớn a. Nhưng mà ngươi làm thế nào mà đưa được gã này đến đây thế tra lý nhàng rồi vô sự? Treo gẹo chỉ gã báo béo nói, a ngay từ đầu chủ nhân đã giao gã béo này cho ta quản, Cho nên ta vẫn mang gã theo. Xâm lâm thu yêu gãi đầu cười nói, Nhưng dọc theo đường ta không nhìn thấy người mang theo gã mà. Huyết sắc minh vương nghi vấn hỏi, a đây là bản lĩnh đặc thù của bộ tộc thù yêu chúng ta. Các ngươi không biết lúc trước tộc chúng ta còn có một cái tên. Xâm lâm thụ yêu cười nói. Lúc trước cha lý bắt đầu gãi đầu, hiến nhiên nghĩ không ra. Hồi xưa, bộ tộc chúng ta cùng bộ tộc tinh linh đông sinh cộng khổ ở một chỗ. Sống nhở vào nhau. Lúc ấy chúng ta còn có một cái tên là thủ ớt sâm lâm thủ yêu cười hà hà nói thân thể chúng ta lúc trước là phòng ở Cú Tinh Linh Tột. Lúc đó, ta giam gã béo này vào một phòng. Khi hóa thành người thì trong cơ thể tự hình thành một không gian riêng biệt khó cách tra lý cùng huyết sắc minh vương gật gù ra vẻ đã hiểu. Mấy người ngồi buôn chuyện chờ đám người cao lôi hoa quay lại. Thật lâu sau tra lý có chút nhàm chán. Cửu U A, nhảy một điệu cho chúng ta xem được không tra lý cười hè hè. Lúc trước ở trước cửa vào tháp ba bên đã xem một lần. Tốt không thành vấn đề. Cửu U ngẫm đầu nheo mắt. Nguyên bản ánh mắt cực kỳ đáng yêu lộ vẻ nguy hiểm nhẹ nhẹ nhưng muốn xem ta muốn. Phải trả giá lớn à nha. Thôi quên đi. Tra lý sờ sờ cổ họng mình. Ta đây lại muốn nhìn vũ kỹ của tinh nguyệt nữ thần một chút. Đúng lúc này, giọng nói cuối mặt vang lên. Ngay sau đó, đứng trên phượng hoàng. Mặt đã vào bên trong không gian tầng cuối tháp ba bên. Vũ kỹ của tinh nguyệt nữ thần. Mặt còn chưa ti được xem qua, không biết có diễm phúc được nhìn tinh nguyệt nữ thần nhảy một khúc. Cho ta mở mang ánh mắt không ngươi, còn chưa đi. Huyện thú ánh mắt tra lý sắc bén. Lập tức nhận ra hàng mặt mang trên người là gì. Huyết sắc minh vương ngẫm đầu nhìn mặt đứng trên phượng hoàng ánh mắt nhìn vào khôi giáp màu đỏ rực trên người mặt biết hàng. Mặt cười lạnh một tiếng ông anh cả và anh hai cùng thằng cao lôi hoa đâu rồi nhi đám người cửu khẩn trương lên. Âm thầm vây quanh cột ánh sáng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại cha lý cùng huyết sắc minh vương nhìn chầm chầm về phía mặt. Trong lòng cha lý cực kỳ buồn bực. Mặt có huyễn thú. Thực lực lại tăng thêm một tầm khó đối pháo a Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 493 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 493 ha ha Ta đã là thiên hạ vô địch phần 1 ha ha Rời đi Các ngươi đều không có rời đi ta vì sao phải rời đi Mặt đứng trên phượng hoàng lửa cười ngạo nghệ nói Xem ra sư phụ không giết ngươi, thật sự là một chuyện sai lầm mà. Huyết sắc minh vương thở dài. Đáng ra ngay từ đầu cao lôi hoa nên xử lý mầm mống gây tai họa này. giết ta. Ha ha, giờ ta thân mang áo giáp huyện thú. Ngươi nói dết là có thể dết sao? Cho dù cao lôi hoa ở trước mặt ta. Ta ngán à mặt cười lạnh một tiếng, bắt đầu đánh giá bốn phía. Nhìn quét một vòng nhưng không hề thấy đám người cao lôi hoa. Hai ông anh lạnh lùng của ta, bọn họ đi đâu rồi mặt gầm lên vói đám ma thú. Đám người huyết sắc minh vương không nói. Không tự chủ nắm chặt vũ khí, dùng người che trắng lấy cột sáng thông thiên. Cả đám ma thú lạnh run đầy sợ hãi đứng nếp vào sóc phòng. Bọn chúng chưa từng thấy mặt nhưng khí tức của mặt làm cho chúng sợ vãi người. K.I.U. Lơn U. Này, Phượng Hoàng Lửa dưới chân mặt kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng hót đó, mấy con ma thú cả kinh những con ma thú đó mạnh dạn ra khỏi góc phòng kể lại mọi chuyện cho Mặc và Phượng Hoàng lửa đại thống lĩnh. Bọn em vừa rồi nhìn thấy gã đầu bạc cao lôi hoa cùng bọn người ma vương ám bị cột sáng kia hút vào. cái cột sáng kia sao? Mặc nhìn thấy mấy người cưỡng u đứng bảo vệ một cột sáng. Sau đó nhìn xung quanh lần nữa. Phát hiện chỉ có một cột sáng trong tòa tháp. Xem ra cột sáng này là con đường duy nhất. Khó miệng mặt nhếch lên cười ta nói vậy. Nếu ta hủy diệt cái cột đó thì hai ông anh yêu quý của ta cùng cái thằng chết bầm cao lôi hoa sẽ không quay lại được đúng không muốn hủy diệt cột sáng ngươi nằm mơ đi. Huyết sắc minh vương trầm giọng nói. Nằm mơ. Ha ha. Chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Mặt đắc ý nở nụ cười, không nói thêm. Nhìn thấy sắc mặt cùng tư thế của đám người là đủ hiểu tầm quan trọng của cột sáng. Giờ việc hắn phải làm là hủy diệt cột sáng đó. Trước qua cửa ải này của ta. Huyết sắc minh vương dơ thanh phá đau lên quát. Khạt khạt. Trước hết ta xử lý ngươi đi. Mặt cười tà Lúc này mặt đã kết hợp với huyện thú Thực lực đã vượt xa đám người huyết sắc minh vương Đặc biệt cấm chế thần lực ở nơi này đã bị hóa giải Thì năng lực của huyện thú đôi với chủ nhân thể hiện nguyên vẹn ra Ánh mắt huyết sắc minh vương đỏ rực như máu Nhìn bằng mát thường có thể thấy được thần lực huyết tinh đang ngưng tụ xung quanh huyết sắc minh vương Minh vương Nhiều năm trước ta phong ấn ngươi một lần Giờ ta sẽ phong ấn ngươi lại một lần nữa mặt cuồng tiếu Thú hạ phượng hoàng phổi hợp hót lên một tiếng